Chào các bạn mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tình kiếm khách vô tình kiếm phần 75 hồi 36 thư hẹn gặp phần tiếp cho cô gái chố mắt cây á, cây để làm gì Ch chẳngng lẽ dùng cây để làm thức nhắm à Bộ răng cứng lắm à ông đã cần cây thì tôi sẽ tìm cây cho ông bất cứ ông cần thứ gì cho dù cần mặt trăng ngửa trên trời Tôi cũng sẽ vì ông mà đóng một chiếc thang Theo dõi Lý Tầm Hoan tử Long Bây giờ Quách Tung Dương mới lên tiếng Tôi không cần cây Tôi chỉ cần trứng Trứng gà, trứng vịt, trứng chim Trứng lạc, trứng mặn, gì cũng được Chỉ cần có trứng càng nhiều càng tốt Cô gái áo hồng hất mặt lên Nhìn Quách Tung Dương từ đầu đến chân ông Ông cũng ở lại đây à? Quách tung dương điểm Khó gặp được một chủ nhân tốt như cô nương Thì làm sao bỏ đi cho được cơ chứ Cô gái áo hồng nhét nhét môi bỏ đi ra Mà trong miệng cô cứ lậm bẩm Trên đời này có quá nhiều người không biết điều chút nào cả Bao nhiêu chuyện không làm Cứ luôn luôn đi làm cái chuyện quấy rối người ta không nữa Gian nhà thật rộng Thật khoảng khoát Giường nệm đều thật mới, thật trắng. Bình trà chưa đóng váng trong lòng, chén trà cũng chưa thấy rặng ở lớp men, nhưng không khí trong gian nhà hơi lạnh, dường như có thiếu một cái gì. Lâm Tinh Nhi ngồi ở đầu giường, nàng đang khâu khuy áo. Hình như nàng dùng kim không được thuần túy như dùng kiếm, luôn luôn cứ bị trăm lẫn vào tay. Tiểu Phi đứng tì tay lên thành cửa nhìn ra màn đêm đen kịt, hắn đứng trầm lặng. Không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì Khâu xăm khuy áo Lâm Tiên Nhi lấy tay đấm nhẹ vào lưng Và khẽ lắc đầu Tôi thật không thích ở khách điếm Cho dù khách điếm có khoáng đã Có sạch sẽ như khách điếm này chẳng hạn Ở khách điếm một mình Luôn có cảm giác Cứ như là đang ở trong một cái lồng ý Vừa bước vào là đã chăn ngấy rồi Tiểu Phi không nói Hắn chỉ ư ư trong miệng Lâm Tiên Nhi nói tiếp Tôi thường nghe người ta nói rằng, giàu cho nhà vàng cửa ngọc cũng vẫn không bằng cái nhà tranh của chính mình. bất luận đến nơi nào cũng không bao giờ thấy thư thái như ở nhà mình. Tiểu Phi, anh thấy có phải không? Tiểu Phi vẫn cứ làm thinh, miệng hắn ẩm ử. Hình như hắn đang không được vui, nhưng hắn muốn lặng im. Hắn có lẽ rất sợ Phật lòng nàng Lâm tuyên nhì chấp chấp mắt. Tôi... Tôi đưa anh từ nhà đến đây chắc anh không vui có phải không? Tiểu Phi đáp thật nhỏ Không Tôi biết Lý Tẩm Hoan vốn là bạn thân thiết của anh Cũng không phải là không muốn anh gần gũi hắn Nhưng chúng ta quyết định bôi xóa dĩ vãng Quyết định làm lại cuộc đời Thì không thể không xa hắn Bởi vì Con người của hắn bất luận đi đến đâu Cũng dễ kéo theo những chuyện phiền ha mà Chúng ta đã thề rằng Sẽ không để gây ra những chuyện phiền phức Có phải thế không anh? Hướng chi con người của hắn Tuy có nhiều nghĩa khí Chỉ hiền một điều là hắn uống rượu quá nhiều Một con người mà uống rượu hơi nhiều Thì không làm sao tránh được những cái tật không hay Chính lúc mang cái tật không tốt ấy Hay phạm vào cái không tốt Họ cũng không hay biết đâu Cũng chính vì thế Hắn mới tung cửa phòng tôi Định... Đừng có nói chuyện ấy được nữa Thật ra thì tôi đã tha thứ Tôi không trách phiền gì cả Bởi vì hắn là bằng hữu của anh Tôi không có bằng hữu Tôi chỉ có một mình nàng thôi Tôi... tôi cũng chỉ có một mình anh thôi Chỉ cần có anh là đời tôi quá đủ lắm rồi Tất cả những gì trên đời này tôi cũng không cần thiết Tiểu Phi giang hai tay ôm chặt lấy Lâm Tiên Nhi Toàn thân nàng thu nhỏ trong vòng tay rắn chắc Hai người ôm xít vào nhau một lúc thật lâu Nàng vụt hơi run dậy và giọng nói cũng run run Anh... anh... anh đã muốn... Tiểu Phi nhắm nhìn đôi mắt thật đầu Lâm Tiên Nhi cắm môi như cố dằn xuống những gì đang dạo dực trong lòng Nhưng giọng nàng vẫn run run Thật ra thì tôi cũng, tôi cũng muốn trao tất cả những gì, những gì quý giá nhất trong đời con gái của tôi cho anh. Nhưng, nhưng chúng ta bây giờ vẫn chưa nên làm như thế đâu. Tại sao lại thế? Bởi vì, vì bây giờ tôi còn chưa chính thức là vợ của anh mà. Tôi, tôi. Thế tại sao anh không chính thức tuyên bố với mọi người rằng tôi là vợ của anh? Tại sao anh không dám? Tất cả những gì lầm lỗi trước kia, anh không thể tha thứ cho tôi ước. Anh không thật tâm yêu tôi à? Cứ mối bận Tiểu Phi đòi gần gũi nàng, thì nàng lại cớ như chưa chính thích. Nhưng nếu Tiểu Phi quyết định làm theo ý nàng, thì nàng lại có một cách khác để kéo dài mà hắn không làm sao nói được. Nàng nói mà hai tay cứ ôm siết lấy hắn. Tự nhiên với tất cả nghệ thuật yêu đương, nàng làm cho hắn thêm oản oại. Nàng càng kê sát miệng vào má hắn Giọng nà như dẻo lại Bất luận anh đối với tôi như thế nào Tôi cũng vẫn yêu anh Trong lòng tôi bây giờ Chỉ có mỗi một hình bóng của anh thôi Nàng càng gắn sát thân hình nàng vào lòng hắn Nàng cọ sát nàng oằn oại Tất cả những kinh nghiệm làm cho đàn ông điên đảo Nàng mang ra dùng một lúc Tiểu phi dên lên những tiếng nho nhỏ Và cả hai vùng ngã xuống giường Lâm Tiên Nhi run dậy Khoan, anh Anh muốn tôi sẽ Tôi, tôi sẽ có cách để cho anh thỏa mãn mà Còn đâu thì Chúng mình dành cho ngày cưới nhá Lâm Tiên Nhi đứng lên soi vào gương để trải đầu Mặt nàng ửng hồng Nàng nhẹ cắn môi Mắt nàng long lanh như nước Khuôn mặt của nàng bây giờ Mới đúng cơn thịnh nhất của Xuân Thì Hừm <cười> Tất cả ai cũng đều được cả Chỉ có một mình hắn mà thôi Lâm tiên nhì khẽ nhách môi cười Nụ cười của nàng thật dịu dàng Nhưng cũng thật là tàn khốc Nàng thích hành hạ đàn ông Nàng cảm thấy đó là cách hưởng thụ đầy đủ nhất trên đời Ngay trong lúc đó Bỗng có tiếng động Và có tiếng gọi cửa rầm rộ Mở cửa mở cửa Ta biết nàng ở đây rồi Ta đã thấy nàng rồi Tiểu phi nhạy xuống giường quát lớn Câu nói của hắn chưa dứt Thì cánh cửa đã bung ra Một gã thiếu niên sồng sọc lao vào Tuổi hắn còn khá nhỏ Con người của hắn cũng đĩnh ngộ dễ nhìn Nhưng hắn mang cả hơi rượu sông lên hừng hực Hình như toàn thân hắn đều là rượu Hai mắt đỏ ngầu của hắn nhìn chăm chăm vào Lâm Tiên Nhi Hắn không còn thấy một người thứ hai nào trong phòng này cả Hắn chỉ nhìn Lâm tiêu Nhi và cười khà khà <cười> Tuy nàng làm bộ không nhìn thấy ta Nhưng ta đã nhìn thấy nàng rồi Nàng có muốn trốn cũng không làm sao mà trốn được đâu Vẻ mặt Lâm Tiên Nhi hết sức thẳng nhiên Ngươi là ai mà ta không biết <cười> Nàng không nhận được ra ta à Thật nàng không nhận được ra ta sao Nàng quên thật rồi mới hôm kia đấy mà đã quên thật rồi à <cười> Ta đã vì nàng Mà gửi đi bao nhiêu phong thư thế mà nàng Bây giờ nàng lại không biết ta là ai sao Hắn vụt nhảy vào Lại hai tay rang ra ôm lấy Lâm Tiên Nhi Miệng hắn nói như la Nhưng ta thì ta vẫn nhớ nàng đấy Đến chết ta vẫn nhớ nàng Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi đâu có để cho hắn ôm được Nàng nhích mình thật lệ và kêu lên kinh ngạc Tên này say rồi Hắn đã điên rồi Ta không có say Ta không có điên Ta tỉnh đây, ta vẫn còn nhớ kỹ lời nói của nàng. Nàng bảo trao dùng nàng những phong thư này, rồi nàng sẽ cùng ta. Hắn vừa nói vừa cảm tới, nhưng tiểu phi đã chặn ngang trước mặt. Hãy cút đi mau. Gã thanh niên khựng lại nhớ mắt. <cười> ngươi là ai? Ngươi lấy tư cách gì bỏ ta cút chứ? Cho ngươi biết, nàng quên người bất cứ lúc nào, y như nàng quên ta vậy. Hắn ngựa mặt rồi cười sàng sặc. Ha <cười> bất cứ ai mà nghĩ rằng nàng chung tình với mình thì cũng là kẹt ngốc thôi. Thằng ngu ạ, ít nhất nàng cũng đang ngủ chung với 100 thằng rồi đấy nhá. Câu nói của hắn chưa dứt, thì cánh tay của Tiểu Phi đã tung ra. Một tiếng rồi nghe như rung rinh mặt đất, gã thanh niên bị bắn thẳng ra ngoài cửa, té ngửa, chẳng cẳng lên trời. Tiểu Phi sạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu. Thay hắn không động đậy Mới quay lại nhìn vào mặt lâm tiên nhi Nàng vượt ôm mặt khóc giống Và nói trong nước nở Tôi Tôi đã làm gì chứ Tôi đã làm sai quấy chuyện gì Tại sao họ cứ đu bán Làm tôi nhục như thế này hả trời Tiểu phi thở dài Hắn nhảy ôm nàng vào lòng Và dịu giọng nói Tôi còn sống đây Trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng cả Thật lâu Lâm Tiên Nhi nép sắt mặt vào ngực hắn Nhưng nàng vẫn còn tức tưởng May, may mà tôi còn có anh bên cạnh Chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi Còn ngoài ra Ai muốn hiểu sao cũng được Từ đây về sau Nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng Ta sẽ không dung mạng cho họ Bất luận là ai cũng thế chứ Bất luận người nào cũng như thế Lâm tiên nhi áp sát vào ngực hắn Hai tay nàng y như hai con rắn Quấn vào cổ hắn thật chắc Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía gã thiếu niên Chẳng những tia mắt không lộ một chút buồn Mà lại còn rạng rỡ hơn bao giờ hết Nàng nhìn hắn như gợi ý Như hẹn hò Phía ngoài có một kẻ đang nhìn nàng Kẻ ấy đang đứng gần chỗ gã thanh niên Còn đang ngất lị Kẻ ấy có một thân hình khá cao lớn Nhưng lại rất ốm Hắn bận bộ áo màu vàng trí Nhưng hắn sóc thanh trưởng kiếm Bên ngoài hành lang Tuy không có bóng đèn Nhưng nhờ ánh sáng từ sân lộ thiên dọi hắc vào Nên ẩn ước thấy trên mặt cây ấy Có ba vết sẹo Trong ba vết sẹo có một vết thật sâu Thật dài tử chán kéo xuống tận cằm Làm cho nét mặt của hắn Như luôn có nụ cười tàn khóc Bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gã Nhưng đáng sợ hơn hết Là đôi mắt của hắn Trong mắt hắn không trắng, không đỏ Mà lại sang xám màu cho Không thấy một cảm tình Đôi mắt hắn là đôi mắt cá chết Hắn nhìn Lâm Tuyên Nhi một cách lạnh lùng Thật lâu, hắn nhẹ gật đầu Và chậm chậm bước về phía gian phòng Ở phía tay khách điếng Từ lúc có mặt hắn cho đến lúc hắn đi Tiểu Phi không hề hay biết Hắn bận đang hưởng thụ Trong cái áp mặt Trong cái uốn mình đê mê của người đẹp Hắn không thấy rằng sau lưng mình Đang có một cuộc hẹt hò Lại qua một lúc khá lâu Có người tới mang gã thanh niên đi Hai người này cũng vật áo vàng Và thân pháp cực kỳ nhanh nhẹ Trong tiếng khóc của Lâm Tiên Nhi Nhẹ dần rồi rớt hẳn Thì mọi việc bên ngoài cũng đã êm xuôi Đêm đã về khuya Trong phòng Tiếng ngáy của Tiểu Phi đã nghe đều đều Mà lại có phần nặng nhọc Sau bữa cơm tối Vợ chén canh thật ngon của nàng Là hắn ngủ một giấc đến sáng Khách điếm thật vắng, thật im Chỉ nghe tiếng lá xào sạt lá ngô đồng ngoài ra Không một tiếng động nào khác nữa Một lúc sau cánh cửa mở hé ra Cánh cửa chỉ mở thật hẹp Và một người lạnh khách ra ngoài Bóng người bước ra thật nhẹ Và cũng thật nhẹ khép trái cánh cửa lại Bóng người nhỏ thó đi thật im Gần như gión ránh Nhưng khi cách phòng một khoảng bóng ấy Lại bước thật nhanh về phía gian phòng phía tây khách điếm Gian phòng phía tây nơi cửa sổ còn hát ánh này Bóng đèn hát ra chiếu thẳng vào mặt bóng người khi nãy Chiếu lên đôi mắt đen láy của nàng Đôi mắt mây người Lâm tiên nhi Nàng đưa ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa Chỉ cần gõ nhẹ một tiếng thôi Thì bên trong đã phát ra một giọng trầm trầm Cửa không có đóng Lâm Tiên nhi đẩy nhẹ Cánh cửa hé ra Nàng lộ lất mình vào Người mặt xèo đứng gần bên gã thanh niên hồi nãy Đang ngồi trên ghế in lì Hắn ngồi y như một pho tượng đá Và khi bước đến gần Lâm Tiên Nhi mới trông rõ mặt Mặt hắn hình như không phân biện được tròng đen tròng trắng Đôi mắt chỉ có màu xanh nghịch Chỉ có ba vết xèo trên mặt hắn là thấy được rõ ràng Có lẽ nhờ vào ánh chiếu người người đến phát ghê Chính Lâm Tiên Nhi cũng thấy rủ rợn trong xương sống Nhưng ngoài miệng nàng vẫn nở nụ cười thật ngọt Càng gặp một con người đáng sợ chừng nào, nụ cười của nàng càng tươi tắn, càng khả ái chừng ấy. Nàng biết đó là thứ vũ khí duy nhất hiệu nghiệm đối với bất cứ hạng đàn ông nào. Và nàng đã đem nó ra xài không biết bao nhiêu bận. Gần như không có bận nào mà nàng không thu kết quả mỹ mãn. Chỉ trừ có một lần với một người. Người đó là Lý tầm Hoan. Nàng nhích thêm một bước và càng làm cho nụ cười thật tươi hơn. Chắc... Tiện thiếp đã được diện kiến Kinh Tiên Sinh Kinh Vô Mạng nhìn Lâm Tiên Nhi Bằng đôi mắt lạnh lùng Hắn chỉ nhẹ gật đầu chứ không mở miệng Đại danh của Tiên Sinh Tiện thiếp đã được nghe đã lâu rồi Tiếp mắt của Kinh Vô Mạng vẫn lạnh như băng Hắn nhìn vị đệ nhất mỹ nhân Như nhìn một con quái vật Không Đúng hơn Hắn nhìn đồ bỏ trong đời Vẫn không tỏ vẻ thất vọng Lâm Tiên Nhì cứ giữ nét cười mê hoặc Chẳng hay Kinh Tiên Sinh đến đây từ bao giờ Hồi nãy Trước mặt ta nói chuyện Thì cô nên nhớ một điều Chỉ cần Kinh Tiên Sinh nói ra lời nào Tiện thiết cũng ghi nhớ mãi Ta chỉ hỏi Cô chỉ trả lời chứ không có quyền hỏi lại Hiểu thế hay không Vâng Tiện thiết đã hiểu rồi ạ Và khi ta hỏi một câu Câu đó phải được trả lời cho được rõ ràng Cho đơn giản mà đầy đủ Ta không thích nghe chuyện lòng vòng vô ích Hiểu thế hay không? Tiện thiếp đã hiểu rồi mà Nàng cúi đầu Giọng nói của nàng thật dịu, thật bùi tai Đây là vũ khí thứ hai của nàng Dùng để đối phó với đàn ông Nàng biết đàn ông hay thích những người đàn bà biết nghe lời Nàng cũng biết rằng Khi một người đàn ông thích người đàn bà Thì trong cái bất chi bất giác Nghĩa là họ không hề hay biết Mà tự nhiên họ tuân theo người đàn bà dăm dắt Kinh vô mạng bắt đầu hỏi Cô là Lâm Tuyên Nhi